Omne .vn. bene hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi đèn. Tác giả Thiên Hà Ba Sướng. Tập thứ 4. Thần cùng côn luân. Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 14. Nô lệ yêu nghiệt, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. <cười>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 Có điều ngoảnh đầu lại nhìn Thì anh sư chê mới ngồi đó nói chuyện với tôi Đã đi đầu mất Chỉ thấy gió lạnh trong đêm băng giá và từng mảnh tuyết lớn ủ ủ Xối vào vách tường Trong lòng như cũng buốt lạnh vì gió tuyết Tôi bất chợt dùng mình Nhộm cả người dậy Đưa mắt nhìn kỹ Vẫn thấy anh sư chê ôm súng săn ngồi ngay cạnh Đưa tôi ra lên miệng ở ngược nốc rượu thanh khoa Lại dõi mắt nhìn ra chỗ đặt thi thể hàn thục nà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 anh sửa trẻ đưa tôi túi rượu. Mới nói vài câu, chú đã ngủ rồi. Hôm nay chắc là mệt ha. Tôi đã hầm nóng rượu, uống vài ngụm đi. Thần linh trong rượu thành quà sẽ giúp chú rũ bỏ thân xác mệt mỏi này. Tôi đón lấy túi rượu, rót uống hai ngụm lớn, rồi bật dậy. Vặn nguồn đi ra xem kỹ, phải tận mắt xác nhận thi thể của Hàn Tục là chỗ đóng tuyết không hề có biến đổi gì, tôi mới yên tâm được không ngờ vừa nhổm dậy, đã nghe sau vách băng vạc lên một tiếng phụt dài. Một quả pháo sáng bay vút lên không trung. Lúc dựng trại, bọn tôi đã đặt vài quả pháo sáng xung quanh để đề phòng lũ sói dữ tấn công. Pháo sáng đều được bố trí sau mấy gò băng. Từ bên ngoài muốn vào doanh trại, buộc phải vượt qua mấy cây gò đó. Quả pháo sáng gắn một cây phun nhỏ, khiến nó có thể treo lơ lửng trên cao một lúc. Gió lạnh phập phù,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 Ở đây mùa này đã rất lâu, không có tuyết. Tiếng nổ của loại súng hạng nhẹ, chẳng không dễ gây lở tuyết trên núi xuống. Thế nên tôi dứt khoát rút khẩu M911 ra. Kéo chốt quỳ lát, bắn một phát mở màn. Anh sư chê cũng dơ khẩu súng săn, nhắm chuẩn và bầy sói giữ vừa lặng lặng mỏ đến. Nổ đoàn một phát tiếp theo. Bầy sói đang lặng lẽ áp sát vào. Chủ ý có thể là đợi tôi chân vách bằng sẽ đột kích bất ngờ. Ai rẻ bị pháo sáng bắn lên, loa hệt cả mắt, luống cuống nằm dạp cả trên mặt tuyết. Thành ra những cái bia cho chúng tôi ngắm bắn. Tuyền béo nghe thấy tiếng súng, cùng vờ vũ khí lập tức chạy ra tương trợ. Súng ngắn súng dài nhất tể bắn ra, diệt chết ngay một lúc mười mấy con sói. Bà con sói lớn còn lại thấy tình hình không ổn, liền quay đầu rút lùi. Liên tiếp bị tuyền béo hạ gục, sạc sói nằm trọng chờ trước bờ tường băng. Mặt tuyết trắng tinh loang lộ vệt máu Tuyên béo vừa hạ thủ con sói cuối cùng Quả pháo sáng lơ lửng giữa trời cũng mở dần, Màn tối lại trùm xuống dải sông băng Chỉ nghe tiếng gió hú chập tròn ai oán Ở dải Phượng Hoàng Thần Cung trên sông Long Đỉnh này Gió rồn cả ở dưới thấp Các khe hình thành giữa núi tuyết này Với núi tuyết khác đều là những đường gió hút Càng lên cao, sức gió sẽ càng yếu Tới đỉnh núi tuyết thì hầu như Gió lặng hẳn. Còn sông băng không khác nào một lòng giếng đựng gió, hình cách phễu, lại thêm tuyết lớn bản ngàn, khiến tầm nghe tầm nhìn xung quanh đây rất thấp. Tuyên béo ngồi trồm hổm tránh gió dưới bờ tường băng bảo tôi. Nhật này, vừa rồi anh em ta dạy cho lũ sói kia một bài học, chắc lũ khốn không dám bén mảng nữa đâu. Vậy là có thể ăn ngon ngủ yên nhỉ? Tôi về lèo ngủ tiếp đây, có chuyện gì thì cứ gọi.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 Người anh em tu trí nói đúng đấy Bọn sói này dạo quyệt lắm Cần phải để phòng chúng giả tu hút chúng ta ở đây Để một bọn sói khác đi vòng sau lưng Lũ sói đó áp sát vào gần rồi Thì không thể dùng súng nữa Sợ là anh em ta dễ bắn vào nhau mất Nghe anh sư chê nhắc Chúng tôi mới ngẫm ra Khả năng đó rất là cao Anh sư chê quá am hiểu tập tính của bầy sói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 Lăng mình nhảy qua bức tường băng sạch sạch kéo sát con sói Ở gần nhất lại Bảo chúng tôi quẹt ít máu sói lên chán Theo truyền thuyết của người dân bản địa Trong muôn loài Chỉ chán người có linh hồn cư ngụ Quanh vùng chán Sói giữ là ma đói Atula Mũi và mắt bọn chúng đều mổ điếc Với cơ thể người Nhưng lại nhìn thấy linh hồn người Mà sau khi người Và động vật chết đi Linh hồn mới lìa khỏi thân xác Trong máu con sói vừa chết này Vẫn còn linh hồn sói Lấy máu nó bùi lên chán Sẽ che khuất linh hồn người Làm cách này có thể mê hoặc đánh lừa được chúng Tôi nghĩ bụng Chuyển thuyết chưa chắc đã là sự thật Nhưng bùi lên chán Thứ máu nồng nặc tanh ngòm này Quả là át được mùi cơ thể Bèn nghe anh sư chê Lấy dao găm linh dụ thọc vào cổ con sói Con sói này vừa chết chưa đầy mấy phút Máu chưa đông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 Nên quyết định dựng lều trại ở chân dốc Đến khi tôi và Sơn Lê Dương leo xuống hố băng Xác định rõ vị trí tháp ma 9 tầng rồi Liền cảm thấy dốc băng này có gì đó không bình thường Giật có thể là nơi mai táng băng xuyên thủy tình thì Mọi người che chắn cho mình Thúc và A Hương ở giữa Nằm sấp phục phục trên băng tuyết ngay dưới mỏm dốc Trang bị của chúng tôi đủ để ứng phó Với môi trường ở nơi địa cực Nên cũng không lo Giải Long Đỉnh không quá cao Và lại có cầu Ngưng gió thì nóng, ngưng tuyết thì lạnh Đợt rất ẩm thực sự Phải sau khi tuyết ngừng rơi Mới bắt đầu Thành ra khi tuyết ngừng bầy gió nhất định Phải rút vào rừng Bằng không sẽ chết cóng Vì vậy tuy trời đổ tuyết lớn Nhưng không đến nỗi lạnh lắm Có điều nằm sấp trên băng tuyết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 Không phát hiện ra thứ gì Bầu trời thì dày đặc mây đen Không có chút ánh sáng nào chiếu xuống Nhìn mọi thứ Đều mù mờ không rõ Bây giờ anh sư chế mới giật giật tay áo tôi Chỉ tay về phía dưới trần dấp Tôi chăm chú nhìn theo Liền thấy trong màn đêm mịt mù gió tuyết Có vài sợi ánh sáng sành sành le lói lầy động Tuyết rơi dày Nếu anh sư chế không chỉ cho tôi Tự tôi e là Chẳng thể trông thấy được Tôi bật đèn pin, để nước sáng yếu nhất, hùa tay xuống phía dưới làm hiệu. Ý rằng đã phát hiện ra lũ sói mày phục, chuẩn bị tác chiến thôi. Bỗng anh sư chê nằm phục trên mặt băng nhảy bật dậy, lào xuống trần dốc, chạy thẳng vào trong bóng đêm nơi có tia sáng sành lẻ lõi. Tôi chưa ngừng chưa hiểu ra làm sao, không lẽ có biến cố gì chăng? Nhưng cũng không thể để mặc anh sư chê một mình mạo hiểm được. Bèn vội vã ôm lầm lầm khẩu mở 1911 Chiếu đèn pin mắt sói chạy theo Chỉ loáng thoáng nghe có tiếng gọi giật Của bọn tuyển béo và sơ lầy dừng Quay lại mau Hai người định làm gì vậy Anh chưa chế chạy một lúc thì dừng bước Tôi cũng dừng lại theo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 anh xưa chê ngồi xổm nhìn vết thương trên cổ con sói nói con sói chúa lông trắng gầy giả đấy đêm này chúng không tới nữa rồi nói đoạn rút con dao tây tạng chọc cho những con còn đang thòi thóp chết hẳn rồi cùng chúng tôi trở về phía sào dốc bằng chúng tôi thông báo tình hình cho mọi người biết ai nấy đều cảm thấy khó hiểu rõ ràng ngay từ đầu chúng tôi đã tính rất chuẩn xác Nụ sói định tấn công chúng tôi từ phía sau Nhưng không biết đã xảy ra việc gì Mà con sói chúa cắn chết nhiều đồng loại như thế Sau nữa Lại lẳng lặng rút lui Khiến cả người thuộc lào bản tính Của loài sói như anh sư chê Cũng không thể hiểu nổi lý do Sơ lời dường rậm rậm dốc băng dưới chân Nói dưới lớp băng này 99% là có tháp mà 9 tầng chúng ta cần tìm Theo phong tục ma quốc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 Tùy bà quốc đã diệt vong từ xưa rồi Nhưng mối giao kèo tối cổ Giữa quốc vương và bầy sói chưa mất đi hiệu lực Thành ra lời nguyền cũ Vẫn còn đè nặng trên lưng loài sói Có thể con sói chúa phát hiện ra tháp ma thờ cúng tà thần Nằm dưới dốc băng này Ký ức xa xăm trỗi dậy Mới cắn chết mấy con sói để tế lễ Chuyện này hơi giống truyền thuyết cổ về sói của thổ dân bên châu Mỹ Phải chăng kẻ làm mờ này cũng như thế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 Đang định bằng lòng thì bị anh sư chê cực lực phản đối Hàn thục Na từ lúc chết đến giờ Còn chưa đủ một ngày một đêm Linh hồn chưa lìa khỏi xác. Nếu hỏa táng bằng ngọn lửa giữ Sợ là linh hồn người ta Bị đầy đọa khốn khổ vô cùng Đã không tốt cho người chết Lại sẽ gây hỏa cho người sống chúng ta Tục ngữ có cầu Nhập ra tùy tục Tùy bọn tôi đều không tin mớ quan điểm này Đành đến đứng trước chỗ đặt thi thể của chị ta xem xét. Tôi hỏi Minh Thúc, liệu có thể không phủ tấm thảm lên xác nữa, mà buộc chặt lại. Làm như vậy, chỉ có lợi chứ không có hại. Lão ta trầm ngâm một lúc, mới gật đầu đồng ý. Tôi gặt ụ tuyết trên cái xác vừa thỏ tay xuống chạm vào tấm thảm, đột nhiên lạnh toát cả người. Tấm thảm vông lên thành hình cung. Bên trong trống rỗng, thi thể phía dưới đã không cánh mà bay. Tôi giật phát tấm thảm ra Chẳng biết từ lúc nào Phía dưới đã xuất hiện một cái hố bằng không to lắm Nhưng ở phía sâu bên dưới nữa Lại có một khe bằng rất lớn Lẽ nào thi thể hàn thục nà Đã rớt xuống dưới ấy Mọi người nhào ra quanh miệng hố xem xét Tôi chĩa đèn pin mắt sói soi Phát hiện ra dưới vực băng sâu hút, có một bóng người thoáng chảy vượt qua, lần nhanh vào chỗ tối. Tôi vội lê đèn theo, thì thấy trên vách băng thẳng tuột, bên trong khề băng ấy, có một người phụ nữ đang thoàn thoát bám tay chân vào mà di chuyển. Tùy chị ta quay lưng lại, nhưng nhìn mái tóc chúng tôi nhận ra ngày, chính là hàn thục nạc. Tuyền béo dừng xuống định mắn Tôi vội cản lại Lớn tiếng gọi Hàn Thục Na Chị định đi đâu vậy Hàn Thục Na Rõ ràng nghe thấy tiếng chúng tôi Cũng cảm nhận được Có mấy chiếc đèn pin đang dọi vào Liền từ từ quay đầu lại Khuôn mặt vốn bị đốt thành cho đen ngòm Của chị ta không thấy đầu nữa Thay vào đó Là một mảng trắng bạch Chỉ còn hai hạm răng Chẳng có mắt mũi gì cả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 mình thúc cú giỏi đèn pin xem, nhắc thấy khuôn mặt Hàn Tục Na thì sững sờ, chân tay lập tức mềm oặt. chiếc đèn pin giỏi tay lăn thẳng xuống kệ băng. nếu không có Peter Hoàng kéo lại, lão ta cũng đã rơi hút xuống bên dưới rồi. Hàn Tục Na đột nhiên mặt nâu ra khuôn mặt trắng bệch, vì chiếc đèn pin rơi xuống làm cho kinh sợ, tức tốc bỏ xuống phía dưới vật băng đen thẳm, mất hút trong bóng tối. Chúng tôi cúi người nhìn theo, để ước lượng độ sâu của vực băng, nhưng chỉ thấy sau khi rời xuống, chiếc đèn pin nhanh chóng chỉ còn là một đốm sáng lặn đi. Mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng bị nuốt vào khối đen đông đặc bên dưới. Tôi và tuyển béo thấy vực băng sầu hùn hút như không đáy, bật giặc nhớ đến động quỷ năm xưa. Sư Lê Dương lập tức mắc móc cố định quẫn dây thừng leo núi lên mình, nói với tôi. Chúng ta mau đuổi theo. Xem bộ dạng của Sơ Lê Dương, có vẻ muốn xuống vực băng đuổi theo Hàn Tục Na. Tôi thoát nghĩ ra, liền hiểu rõ ý nghĩ của Sơ Lê Dương. Thi thể của Hàn Tục Na không rõ đã xảy ra thay đổi gì. Tùy chị ta vừa thấy mọi người ta chạy trốn xuống hốc sâu trong vực băng, nhưng đó chính là hướng trực thẳng xuống lầu ma 9 tầng dưới dốc bằng. Lẽ nào chị ta lại chạy thẳng xuống chỗ có bằng xuyên thủy tinh thí? Phải tìm được chị ta, trước khi sự việc tồi tệ hơn. Tôi cũng lập tức chuẩn bị dây thần. Cùng sơ lây giường bật hết cả nguồn sáng trên mình, bám dây đủ xuống. Mặt băng cho vực chân lạ thường, căn bản không có điểm đỡ để chống chân. Đèn ống hình quang xanh lét, và đèn chiếu chiến thuật trên mình dọi lên vách bằng, trồn nhẵn như gương. Hắt ra những tiêu sáng kỳ ảo, khiến cảm giác hết sức trời vời. Vừa tụt xuống độ sâu mười mấy mét, Đã đánh mất hoàn toàn cảm giác phương hướng Chúng tôi đành phải tạm dừng lại Để định vị phương hướng Vực băng chật hẹp này Sầu hôn hút Tựa như vô tận vậy Sở lời dường nói Cái vực này Ít nhất cũng còn sâu mấy trăm mét nữa Chỗ sầu nhất Có thể là mạch nước sót lại Của cái hố gọi là Biển Tài họa kia Đèn pin của Minh Túc rời xuống nước Nên mới không thấy đầu nữa Nói đoạn liền ném một cây đèn hình quang xanh lép Mới biến ra khỏi tầm mắt Chúng tôi áp tay lên vách băng nghè ngóng Thấy thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chạy vọng lên Hàn thuộc Nà di chuyển trách xuống phía dưới Chúng tôi thả dây theo chiều thẳng đứng Muốn đuổi chị ta bắt buộc phải đu dây sang ngang Chúng tôi thử làm vậy Xong vách băng quá trơn Rất khó di chuyển Cuối cùng tính dùng đến dụng cụ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 Chưa có biến động địa chất nào quá lớn Nhưng đã ở vùng biển tai hỏa Người ta chắc chắn không thể lượng được Bất chắc có thể xảy ra lúc nào Nói là vậy Nhưng các sự vật hiện tượng đều có mặt này mặt nọ Thời kỳ sông băng yếu giòn dễ vớt nhất Lại chính là lúc cực kỳ thuận lợi Để khai quật lầu ma chín tầng nằm sâu dưới kia Còn như bắt tay hành động sau đợt rét ấm Sẽ tốn công tốn sức hơn nhiều.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 Kéo vách băng nứt sập xuống, tuôn sống bọn tôi ở chỗ lạnh lẽo đen ngọt này mất. Tốc độ di chuyển của chúng tôi trên vách băng chậm hơn nhiều, so với tưởng tượng ban đầu. Lại còn không đi ngang được, vực sầu tối tam phức tạp thế này, dụng bình trọng cái thần tốc. Giờ tuột mất thời cơ rồi, không thể đuổi kịp hàn tục nạ được nữa. Sư Lê Dương nản chí lắc đầu nhìn tôi, xem ra đành bỏ cuộc.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 Tôi chợt thấy một phụ nữ bò trong chỗ tối đen ở mé đối diện Nửa thân dưới của chị ta khuất trong khèn nứt Chỉ thỏ ra phần thân trên Khuôn mặt là một mảng trắng hiếu trống trơn Nhà già độc hai hàm xăng Nhìn đến mái tóc và bộ đồ màu vàng trên mình chị ta Thì đích thị là hàn thục nà rồi Tôi vốn tưởng chị ta đã xuống vực sâu Nào ngờ đã kịp bỏ lên cách chúng tôi không xa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 dà lầm lề định bắn còn chưa kịp mở khóa an toàn đã thấy bị vỗ nhẹ vào vai Sergei Dương ở sau lưng tôi cảnh báo giằng tay vạch bằng nứt vỡ ra bây giờ chưa đợi tôi kịp thu súng về Hà tục Na không có khuôn mặt kia bất thành lính lao già như tiệt điện vột ra khỏi khe băng đang nấu mình giang rộng tay chân xoẹt xoẹt bỏ thon thoát về phía trung tôi như một con thằn lằn khổng lồ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 Súng đạn dường như không có tác dụng gì đối với chị Thà Giữa đêm tối mù mịt Lại chứng kiến chuyện hang đường đến thế Thời khắc chỉ vừa qua nửa đêm Khá lâu nữa mới tới sáng gió tuyệt cũng khó dự đoán lúc nào ngừng Xem ra đêm này Đừng mong ngủ yên giấc Mọi người lấp kín hố bằng, Chờ vào trong lều nằm cho ấm chằn chọc thao thức Tùy mệt bã Nhưng chẳng ai ngủ được Bèn ngồi dậy bàn chuyện hàn tục nà Peter Hoàng nói Có lẽ chị ấy chưa chết Chỉ là bị trọng thương Trồn trong tuyết lại tự nhiên sống dậy Tuyển béo cãi Làm gì có chuyện Peter Hoàng ông đừng có nói bừa thiếu suy nghĩ Chúng ta ai cũng đều tận mắt nhìn thấy Đầu đã cháy rụi một phần ba Như thế mà còn chưa chết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 Nên cũng có thói quen ấy Rõ ràng là đã nhớ ra điều gì đó Cả đám bọn tôi lập tức hết sồn sào Để nghe anh sư trẻ nói Chị ta đúng là bị Dì lạc tuyết nhập rồi Hai năm về trước Cũng có mấy đồng chí của viện điện chất Bị như vậy Nhưng ở trên vách mà kiết núi Côn Luân kia Quanh vùng ke la này Thì chưa thấy bao giờ Dì lạc tuyết ở Côn Luân So với ác quỷ phải nói là đáng sợ hơn rất nhiều. Thi thể của Hàn Tục Na bị nhập vào sẽ mỗi lúc một to lớn. Anh sư Trạch đang định kể chuyện Di Lạc Tuyết hại người và xúc vật ở núi Côn Luân ra sao đột nhiên ngậm miệng, thất một cái vẻ mặt dường như đông cứng lại. Bọn mình thúc Peter Hoàng A Hương ngồi bên cạnh cũng không khắc gì. Ánh mắt dồn cả lên mảng trần lều sau lưng chúng tôi. Như thế trông thấy thứ gì khủng khiếp lắm Tôi vội quay đầu lại nhìn Thì thấy trên mặt vải bạc In hai dấu bàn tay to lù lù Từ trên ngoài ấn vào Ở khoảng giữa lại có một dấu tròn tròn Cũng rất lớn Hình dạng giống như một bộ mặt người Nhưng lại phẳng Tỷ lệ gấp đôi của người bình thường Thứ quái đàn đó dường như Đang định xé toạc vải bạc để chui vào lều Hai bàn tay to tướng phát hãi Quèo quào sồn sột đè xuống Khiến các lều kêu răng rắc, Chỉ trục đổ xuống. Trường thứ 14 kết thúc tại đây. Liệu Hàn Thục Nà có phải bị Di Lạc Tuyết nhập vào hay không? Và còn quái vật khổng lồ kia sẽ làm những trò gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 15, lời nguyện linh cái, vào kỳ sau. Xin chào các bạn. Chuyên mục Chuyện Đêm Khuya của vnradio.vn Sắp chuẩn bị ra ứng dụng trên điện thoại vào tuần sau. Mong các bạn ủng hộ. Và đừng quên ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com.